Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Biết, cho dù có có thể được nhiều người lựa chọn đi nữa, kết quả đã sớm được định rồi. Hạ Nhiên dừng bước trần lại. Hạ Tân Trần thanh chậm gì gì mà nói ra cái tên này, xem như đấu một ván hòa nhau, khẩu khí đặc ý. Người này, Hạ Tổng Hẳn là rất quen thuộc nhí. Hắn ta chính là người có người bên chính phủ chống lưng, cậu chẳng thể tranh với cậu ta đâu. Mà nè, nói thêm nữa, hai người đều mang họ hạ đó. Hạ Nhiên không phản ứng, tiếp tục đi không quay đầu lại. Tan bứa tiệc, Hạ Nhiên không lập tức trở về nhà mà đi đến bờ sông để xoá đi như không khí ngột ngà tại hồi nghị. Hạ Tân, cái tên này tựa như một cái dao, lưỡi dao này đã lấy sạch máu của Hạ Nhiên. Nếu năm đó, hắn ta không đứng do làm khó dễ như vậy, Hạ Nhiên vẫn là một người đàn ông giàu có thành đạt. Nhưng, những thất bại cùng khẩu sớm năm đó là dùng để đổi lấy việc, đôi gặp gỡ cùng giản tích. Hạ Nhiên, đặt tay lên ngược tự hỏi Lần trao đổi mua bán đó thật có lời Nghĩ vậy anh búng búng toàn thuốc Cuối đầu nở nụ cười Thôi số mệnh nó như vậy Thì chính là như vậy đi Nếu trốn không được thì cũng không cần trốn Việc nào không tránh được Cứ cố gắng hết sức là được Ngày đấu thầu cuối cùng đã định ngày Hạ nhiên nhẹ nhàng ra trận Ở hội trường anh cùng Hạ Tân nhìn thấy nhau Đã quyết định trong lòng Bọn họ như hai người lạ Không trả hỏi hay muốn nhận ra nhau Chờ lấy bên cạnh Hạ Tân là Diêu Di Chi Cô nhìn thấy Hàn Nhiên, tâm tư có chút biến đổi, ánh mắt không thể che giấu. Toàn bộ thời gian, Hàn Nhiên nhìn chăm chăm vào hồ sơ đấu thầu, hoàn toàn làm như không thấy. Anh ngồi phía tây, Hàn Thần ngồi ở phía đông, ở giữa là đại biểu của xí nghiệp. Sau khi hoàn tất những công việc theo quy trình thông thường, những bộ phận trong công ty ban mạng đến đưa ra kết quả đấu thầu cuối cùng. Hàn Thần cùng người phụ trách bên xí nghiệp chủ đầu tư, thoạt nhìn khá là quen thuộc với nhau. Hắn đang trò chuyện vui vẻ, bộ dạng như khẳng định hắn ta chiếm hữu thế. Ai mắt Dương Dịch tận lực mặt nhìn theo từng chuyển động của Hạ Nhiên, rất nhiều lần muốn mở lời với anh, đều bị ánh mắt liếc liếc của Hạ Nhiên bức lui trở về. Nửa tiếng sau, trở lại phòng họp, chờ đợi đọc kết quả. Hạ Nhiên trong lòng hiểu rõ, không ôm hy vọng, cho nên áp lực tâm lý không lớn, liền chờ thông báo xong nhanh chóng trở về nhà nấu cơm đơn giản tích, người đã xin nghỉ sinh. Người quản lý là đấu đầu này nói lên một đoạn dài dòng cảm ơn khách sáo, sau đó là hàng loạt lý do thoái thác, rốt cuộc Tôi tuyên bố, công ty trúng thầu chính là. Hạ Nhi Dương mắt quét qua Hạ Tần, biểu tình của hắn ta kiều nhất định phải dành được. Công ty vận tải Hạ Hy. Hạ Nhi ngơ ngẩn, cái này không phải là tên công ty của mình sao? Anh nhìn về phía vị lãnh đạo béo lùn đứng trên bụng, "Có ý, ông có phải độc trai rồi không? Đừng có giận nhiều vậy chứ." Người béo dùng ánh mắt ấm áp cho anh một cái khẳng định, "Hạ tổng, chúc mừng." Hạ Nhi lúc này mới tỉnh táo lại, "Mẹ nó, thế giới này kích thích quá đi mất." Chúng đâu rồi? Hạ Nhiên đi tới văn phòng của người lãnh đạo, cho đổi đại khái những công tác sắp tới, cuối cùng là định ra ngày lại đây chính thức ký hợp đồng, bận rộn quá đi, Hạ Nhiên thừa nói lời khách sáo với ông ta. "Lê tổng, cảm ơn ông đã để mắt đến." Vị Lê tổng kia vung bàn tay lên, cười một cái thoải mái. "Ai ơi, ta không dám đảm đương công lao này." Ông ta nhỏ giọng lộ ra, "Muốn cảm tạ, liền cảm tạ giống đốc kinh doanh Đàm tổng đi." Hạ Nhiên, "Đàm tổng Đúng vậy, chính là Đàm Tống. Hà Nhi nghe xong như lọt vào trong sương mù, vị Đàm Tống này rốt cuộc là ai? Thời điểm anh đi ra khỏi văn phòng, thấy trên tường có treo một sơ đồ tóm tắt những người lãnh đạo trong xí nghiệp. Hà Nhi đứng yên, ngừa đầu nhìn, đứng đầu là chủ tịch, vị thứ hai là tổng giám đốc Đàm Tống. Hà Nhi nhìn đến anh chụp, liền bừng tỉnh, là ông ta. Khi anh còn là một tên côn đồ đi đòi nợ thôi, lần đó mềm lòng buông tha cho người thiếu nợ, Đàm Tống. Thế giới này thật sự thân kỳ, làm chuyện gì sai liền có báo ứng, tương tựa vậy là vì tốt sẽ nhận được báo đáp. Lúc Hạ Nhân lái xe rời khỏi cửa lớn, cô bọn Hạ Tần gặp thoáng qua. Hạ Tần nhìn chầm chầm chiếc Audi, nghiến ra nghiến lời mà cảnh cáo Diêu Di Chi. Cô có cần tôi móc hoa trỏng mắt cô, ra gắn trên người hắn ta không? Diêu Di Chi không giết mà run, Hạ Tần quay đầu ngựa khí hùng dữ. Đừng cho là tôi không biết, cô nhìn hắn ta cả một buộc chua, như thế nào, con muốn chơi tròn nối lại thỉnh giữa sao? Hả? Hắn đã tay lên, kéo mái tóc cô ra sau rồng sức. "Còn điếm?" Diêu Di -Gi Chi không nhịn được đau khổ, khóc lóc xin tha. "Anh Trần, em không dám, thật sự không dám." "Đâu, đâu." Hà Trần ngẩng lại càng rồng sức, âm ngoan đàn nhấn mạnh uy hiếp. "Hắn ta là cái đéo gì, bị tôi đạp xuống đất chân, cái thất bại." Diêu Di Chi -Gi bị hắn ta một trận sâu đầy, da đầu nhanh chóng xanh tím. "Mấy năm nay, công việc làm ăn của bạn Trần không cho chạy, thần kinh quán ta luôn trong trạng thái căng chặt, do dùng thuốc cùng với căng thẳng quả là một người đáng sợ. Ryuuji cực kỳ hối hận về lựa chọn của mình năm ấy, một người đàn ông tốt như Hạ Nhiên lại không cần đi theo một tên không ra gì như hắn ta. Cô ta xoát so xoát so da đầu, không cam lòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net